Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 411 trong nháy mắt, đờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.izzin nhạc sắc rất hờ hững. Hắn nhìn về phía những này người xuất thủ, ánh mắt nhàn nhạt, không có một chút nào muốn tránh né cử động. Mắt thấy công liền muốn lạc ở trên người hắn. Lúc này, đinh nhạc sốt cuộc động. Nhiều người như vậy ra tay đúng là hết sức nhìn vừa mắt ta. a Đinh nhạc lời nói thản nhiên nói lông mày khẽ hất lại vẫn lộ ra vẻ mỉm cười nếu như gió xuân. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện sĩ kim bảo thạch thánh quang đất là muốn lộ ra rồi. Đinh nhạc biết trong những người này có cùng hắn có nhân quả. Nhưng cũng có cùng hắn không quen biết. Sở dĩ những người này ra tay. Chỉ là bởi vì nhân tộc cái kia vàng bạc vô lượng khí vận Những khí vận đó Đủ để đã sớm ra mấy vị tạo hóa cảnh cường giả Chư thiên thánh nhân đã thất thí Tân thất lục Thiên hạ cộng trục Hồng hoang thiên địa bên trong chỉ cần có điểm giã tâm người đều sẽ không bỏ qua tranh cướp nhân tộc khí vận Mà nhân tộc thực lực trí hiếu Đối mặt rất nhiều hồng hoang đại năng Căn bản không đủ để ngăn cản, dù sao nhân tục gấp gác mỏng manh vô cùng. Đinh nhạt đây, có thể nói là hỏa tiễn vọt lên. Ở Đại La Chi cảnh trước kia còn không thế nào dễ thấy. Cho dù là rất nhiều tiệt giáo trong các đệ tử, cũng không coi là bao nhiêu suốt chúng. Nhưng quá rồi Đại La Kim Tiên sau khi tu vi đó là liên tiếp leo. Căn bản khiến người ta chưa kịp phản ứng Ở đảo mắt nhìn lên tu vi của hắn đã vượt qua mọi người rất nhiều cách sau vượt cách trước Đã có thể nhìn xuống hồng hoang Vừa thậm chí ngay cả nguyên thủy thiên tôn Một vị tam thi hóa thân cho chém Kinh rơi mất một chỗ con người Để người không thể tin tưởng Này chém hai thi đều lợi hại như vậy Nếu như tam thi chém tất cả đây Mọi người cũng không dám tưởng tượng Như vậy đến thời điểm Phỏng trừng nhân tộc khí vận Ai cũng đừng nghĩ Nên làm gì liền làm gì đi Đại đảo trên đường Cái gì nên tranh Cái gì không nên tranh Những này tu luyện Vô số năm tháng đại thần thông giả So với ai khác đều hiểu Vì lẽ đó Bọn họ đều ra tay rồi Quả đoán tàn nhẫn Căn bản không cho binh nhạc lưu một con đường sống, oanh, xích kim bảo thạch run dày, hết sức rõ ràng. Mặt trên từng tia từng tia kim tuyến ở bơi lội, từng luồng từng luồng thánh quang dường như thanh tuyển giống như tuôn ra. Lộ ra một luồng bản nguyên khí tức, đồng thời ở xích kim bảo thạch nơi sâu xa nhất. Một luồng khắc hỏa ở trong thư không như có như không vết tích bị đinh nhạc xúc chuyển động. Lúc này một bóng người vết tích, thật giống ở phiến đá trên có khắc tự Rất ít vài nét bút vẽ ra, nhưng cũng trông rất sống động, sinh linh hoạt hiện. Đặc biệt cái kia trong tay có nắm một đảo tà ngân, dường như một cây mâu, bá. Một bóng người xuất hiện ở đinh nhạc đỉnh đầu. Như trước mơ mơ hồ hồ Thấy không rõ lắm khuôn mặt Nhưng cũng uy thế vô song Thiên địa ở tại trước mặt thật giống đều là như vậy Thấp bé nhìn xuống thiên địa Thật giống như nói hóa thân giống như Hắn đứng ở nơi đó chính là đại đạo Chủ, thiên sứ tộc cường giả trước hết phản ứng lại Từng cây từng cây sắc mặt đại biến Cho dù là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Cũng đều là trần chờ một chút Thậm chí có mấy người đều là lùi về sau Không dám tiếp tục ra tay Hả, nguyên thủy thiên tôn cao mày Nay bóng người để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái Bởi vì điều này làm cho hắn cảm giác mình lại như một con run dế giống như vậy Nhưng hắn không trần chờ Đảo kia hốn đổn kiếm khí dứt khoát vẫn là chém ra Hắn không tin đinh nhạt đến giờ khắc này còn có thể nhịp thiên. Bởi vì, chính là chính hắn. Đối mặt những cường giả này phỏng trừng cũng chỉ có thể là một canh quay đầu bước đi lựa chọn. Nhiều nhất tìm cơ hội lại trả thù đạt được. Hờ, giả thần giả vụt, giết. Đồng giả, một đám cường giả cũng là cùng nguyên thủy thiên tôn như thế ý nghĩ. Căn bản không nhúc nhích dung sự lựa chọn của bọn họ Hơn nữa, bọn họ không phải thiên sứ tục Không có thiên sứ tục như vậy trực tiếp cảm xúc bá Nhưng tiếp theo bóng người kia xuất hiện chính là Một tiếng vang nhỏ Bóng người kia trong tay xuất hiện một cái thánh mâu Chỉ có điều cây này thánh mâu có chút tư huyến Thật giống là từng tia từng tia thánh quang tạo thành Quang mang lay động. Đều nếu như muốn tàn ra dáng vẻ. Giết. Đinh nhạc nguyên thần đứng lặng ở bên trên khánh vân. Ánh mắt lạnh giá. Lạnh như băng đột xuất một chữ. Nhất thời. Phong vân đột nhiên đỉnh. Đảo kia mông lung bóng người dĩ nhiên chuyển động. Ít sức chầm chậm Cầm lấy thánh mâu thu chầm rãi nhất lên. Nhưng thời khắc này. Toàn bộ đất trời thật sống đều bất đồng sống như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt kinh hãi cực kỳ Hắn cảm giác mình tư duy đều là biến chậm Hắn phát sinh đảo kia hốn độn kiếm khí cách đinh nhạt cũng bất quá khoảng cách mấy chục thúc mà thôi Rất gần Khả năng một cái chớp mắt liền có thể chém giết đinh nhạt Nhưng lúc này Đảo kia hốn độn kiếm khí cũng chậm lại Đây là một loại thời không bị khuấy lên cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn Minh Hà Lão Tổ đều có thể cảm giác ra dị thường Nhưng này cách khác cường giả nhưng là đều không có cảm giác đến giống như Có người thậm chí còn đang cười nhảo Đinh Nhạc Chờ xem Đinh Nhạc bị giết hết kết cục Đây là thời khắc này Chính là cách xa ở Tây Hải Hồng Quân Đạo Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên Cùng với ngọn Thánh Sơn kia Đỉnh bên trên Thiên Sứ Thánh Nhân Đều là khiếp sợ chạm lên Khó mà tin nổi Đáng chết Cách này không thể nào Thiên Sứ Thánh Nhân gào thét lên tiếng Thân hình trong nháy mắt Liền đến Đại Điện ở ngoài Thánh Kiếm ở tay Một cái chân liền muốn bước vào hư không Nhưng giờ khắc này Một tiếng kinh thiên vang lớn vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa Toàn bộ đất trời đều giống như lay động một cái Đảo kia mông lung bóng người sơ tay lên bá Trong tay thánh mâu tuột tay mà ra Nhưng theo lại một cái kế tục xuất hiện Lại là bá một tiếng Xoạt xoạt xoạt Khoảnh khắc sau Không được Nguyên thủy thiên tôn khôi phục bình thường Trước mắt một cái thánh mâu đã đến trước mắt, hắn kêu sợ hãi thất thanh, ánh mắt co rút nhanh, hạnh hoàng kỵ, bàn cổ phiên, ngọc như ý đều che ở trước người, cấp tốc rút lui, đi. Minh Hà Lão Tổ cũng là như thế, tâm thần chấn động, không dám tưởng tượng, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, tu la huyết kỳ chẳng ở trước người. Quay đầu liền lùi Chuyện gì xảy ra Không được a Cái khác cường giả cũng đều là tùy theo khôi phục Có người mê man Có người nghi hoặc Có người kêu thảm thiết Âm, âm, âm Từng cây từng cây thánh mâu nhanh chóng cực kỳ Trong nháy mắt chính là xem vào lần lượt từng bóng người trên người Nhất thời Vài tiếng ầm ầm vang lớn vang lên Cái kia mấy bóng người trực tiếp thân hình nổ tung Vẫn lạc tại chỗ Nguyên thần đều không có trốn ra được một tia ầm Ngọc như ý bắn bay Thánh mâu đâm vào bàn cổ phiên bên trên Tuy rằng không có đâm thủng Nhưng mãnh liệt uy năng vẫn là đẩy bàn cổ phiên Hạnh hoàng kỳ đánh vào nguyên thủy thiên tôn trên người Phốc Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức miệng lớn phun một ngụm máu. Trên người có từng luồng từng luồng tiên khí bốc lên, không ngừng tiêu tán, căn bản khó có thể ngăn chặn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc trắng mịch trực tiếp quay đầu bước đi, không dám dừng lại. A! Minh Hà lão tổ kêu thảm thiết. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bị bắn bay. Tu la huyết kỳ càng bị thánh mâu đẩy sen vào trong cơ thể hắn Nhất thời Phịt một tiếng vang lớn Minh hà lão tổ nửa người đều là sụp đổ Nói đến cảm giác rất dài Nhưng kỳ thực cũng chỉ là một cách trong phút chốt Từ bóng người kia rơ tay đến mọi người lưu vong Bất quá một cách trong phút chốt Nhưng thế cuộc Nhưng là kinh thiên nhiệt chuyển